Nhầm lẫn vị này với sư phụ cũng tuyệt đối không oan Phải biết tại năm bộ sơn mạch số người mà hai bọn họ thăm dò không thấu cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà thôi Sư phụ bọn họ đương nhiên là một trong số đó Mặt khác đây lại là nơi bí mật tụ họp Nếu có khí nguyên bay qua mà bọn họ không thăm dò được Nên hai người đều nghĩ đó là sư phụ Tu vi người này sợ rằng không dưới sư phụ Thanh niên mặt dài và thanh niên mập mạp tâm thần không uyên Đứng tại trước mặt cao thủ như thế này tự nhiên không dám có nhiều động tác, chỉ là đứng ở một chỗ bất động xem đối phương muốn làm gì thôi, còn chạy trốn vốn là vô dụng nên tự nhiên bọn họ cũng không thèm nghĩ đến. Sư tổ ở trên, xin nhận của tiểu nữ một bái. Mỹ thiếu phụ bỗng nhiên xông lên phía trước trực tiếp quỳ xuống dập đầu nói, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới vị sư tổ này lại còn trẻ tuổi đến như vậy. Thanh niên mặc thanh bao lưng đeo cử kiếm chính là Lâm Khiếu Đừng đã rời khỏi nơi ẩn tu được 3 ngày. Lâm Khiếu Đừng vẫn một mực hành động tìm kiếm mục tiêu thăm hỏi một phen, vậy mà ai ngờ một đường đi lại không hề có bóng người. Hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được người để hỏi thăm, bởi vì hơn trăm giảm trước đó đã cảm thấy nơi đây có vài điểm khí nguyên yếu ớt. Nhìn cảnh thiếu phụ lam y không biết làm sao lại quỳ gối trước mình Lâm khiếu đừng không khỏi lộ vẻ nghi hoặc Thiếu phụ này nhìn qua mới 2728 Tu vi bất quá chỉ là sĩ giai đỉnh phong Ngay cả tu luyện giả hình như còn chưa được tính đến Lâm khiếu đừng xuất ra một cỗ lực lượng vô hình Nâng thiếu phụ đứng lên tiền bối Chớ trách đồ đệ này của vạn bối tu vi nông cạn mới nhận sai người Mong tiền bối thứ lỗi Thanh niên mặt dài cúi đầu nói Mỹ thiếu phụ vừa nghe nói thế khuôn mặt lập tức đỏ ửng Biết là mình quá nóng ruột đã nhận sai người rồi Bất quá đôi mắt đẹp chỉ khẽ di động liền khôi phục lại như thường Cho dù có nhận sai người Nhưng người này có tu vi cao thâm cũng không phải già Cũng may là vừa rồi cũng không có gì quá đáng Chỉ là người này tuổi hẳn còn trẻ Nhìn qua cũng không hơn mình nhiều lắm Sắc mặt lâm khiếu đừng thay đổi Trên đường phi hành từ lâu đã lục xoát chu vi trong vòng 200 dặm một phen, phía trước đúng là ẩn núp không ít khí nguyên yếu ớt, lại càng có không ít khí nguyên hướng nơi này phóng tới. Xa xa cách đây khoảng 300 dặm lại cảm ứng được một cổ yêu nguyên tầm cấp 8, cấp 9 hiện đang cùng ba tu luyện giả đối chiến đến hồi kịch liệt. Lâm khiếu đừng vốn chỉ muốn hỏi một chút sự tình chiến sự nam chuyện hiện giờ ra làm sao. Cỡ chuyện lớn như vậy thì cho dù nơi đây có là thâm sơn cùng cốc hẳn cũng phải có người biết đến. Bất quá sau đó lại phát hiện được một cổ yêu nguyên làm cho Lâm Khiếu đừng hơi thay đổi chủ ý. Nơi đây vì sao nhiều chỗ khí nguyên lại phân bố tán loạn như vậy, tựa hồ như có chuyện gì đó phát sinh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 423. Điểm hóa cùng cơ duyên nghe hỏi. thanh niên mặt dài và thanh niên mập mạp liếc mắt trao đổi với nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện ra vẻ không có ý định nói ra bí mật yêu hùng chấn thủ trong một động khẩu cho một gã tu luyện giả xa lạ. Tuy nói thanh niên trước mặt có tu vi thâm hậu, nhưng trong mắt thanh niên mặt dài và thanh niên mập mạp nhiều nhất cũng chỉ là ngang hàng với sư phụ bọn họ chứ không khác biệt lắm. Đến nay sư phụ đã bế quan 10 lần. Rất có khả năng đột phá Đại sư Giai Sơ Kỳ tiến vào Đại sư Giai Trung Kỳ, chỉ cần kéo dài tới lúc sư phụ đến thì không cần phải lo lắng đến người này. Nghĩ vậy, thanh niên mập mạp cẩn thận trả lời, bản phái Ngọc Phong môn tụ tập nơi này chỉ là đàm kinh luận đạo bình thường mà thôi, về khí nguyên phần tán loạn bốn phía vãn bối cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm khiếu đường nhìn ra trong mắt đối phương có ý cảnh giác nên tự nhiên có thể nhìn ra việc đối phương đang tận lực giấu giếm, ngược lại cũng không thèm để ý. Đã tới cấp độ như lâm khiếu đường, cũng không muốn tranh cãi với mấy tiểu bối này. Mỹ thiếu phụ vẫn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lâm khiếu đường, trong mắt nổi lên cả tầng phong ba, tuyệt đối không che giấu vẻ kiều mị. thanh niên mặt dài bên cạnh thấy vậy không khỏi nhíu chặt lông mày lại. Bốn tên tu luyện giả cấp thấp này trước mắt Lâm Khiếu Đừng đích thực không đáng nhắc đến, ngay cả tâm ý cưỡng ép đối phương cũng lười, làm cho mấy người này biến mất khỏi thế gian ngay tại đây bất quá chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Kỳ thực lời nói dối của thanh niên mập mập đã làm cho Lâm Khiếu Đừng đã hiện lên một tia sát khí, nhưng cũng chỉ là một chút, với tính cách của Lâm Khiếu Đừng tự nhiên không phải là một ma vương, nên cũng không lòng quản đến mấy tiểu bối này. Sắc mặt mấy người đều hiện lên trong mắt lâm khiếu đường, thấy hỏi không ra một nguyên do, đang chuẩn bị rời đi, tự mình đến phía trước xem xét, đến tột cùng là có chuyện gì. Đúng lúc này, một cố khí nguyên rất mạnh bay đến nơi này rất nhanh. Thần sắc lâm khiếu đường khẽ động, lại bỏ ý định rời đi, đi tới dưới tàng cây rồi cứ huyền phụ giữa không trung ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thanh niên mặt dài và thanh niên mập mạp thầm thở ra một hơi dài. Người này tự hồ cũng không đến nỗi độc ác. Chỉ cần chờ tới khi sư phụ đến thì không phải lo lắng điều gì nữa. Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, phía xa xuất hiện một đảo thiểm quang, đột nhiên lé lên, tiếp đến một lão giả mặc lục bào từ trên trời hạ xuống. Sư phụ, ngoại trừ mị thiếu phụ, ba người ngọc phong môn đều cùng lên tiếng nói. Sắc mặt lão giả lại bất định Từ lúc hạ xuống vẫn nhìn thanh niên Đang huyền tọa dưới tàng cây Đối với... Ba tên đồ đệ như không thấy Thấy thanh niên mặt dài kêu Lão giả tầm 7-80 tuổi này là sư phụ Trên mặt mỹ thiếu phụ lại hiện lên Một tia thất vọng Nhưng vẫn lập tức quỳ xuống Lão giả phảng phất như không hề thấy Trực tiếp đi tới về phía thanh niên Đang huyền tọa dưới tàng cây Trước đó, cách 10 giảm Lão giả đã cảm thấy được bên người mấy tên đồ để còn có một cỗ khí nguyên kỳ quái mà chính mình không dò xét được sâu cạn ra sao. Lúc này tới gần người, lão giả vừa nhìn nhất thời lưng đã đại lạnh, kinh hãi không ngớt, thân thể cũng có chút cứng ngắc đứng lên, thế nào cũng không hiểu vì sao tại nơi thâm sơn cùng cốc thế này lại có thể gặp được thượng vị tu luyện giả. Lão giả thấp thỏm bất an, lặng lẽ đến một chỗ cách thanh niên kia hơn trưởng. Cực kỳ cung kính hành lễ rồi cẩn thận nói, vãn bối không biết tiền bối nơi này, liều lĩnh đến đây, mong rằng tiền bối không nên trách cứ, không biết tính danh của tiền bối, xin được chỉ giáo. Ba người ngọc phong môn và mị thiếu phụ đang quỳ dưới đất mạnh mẽ run rẩy, sắc mặt vô cùng hoảng hốt, hai chân thanh niên mập mạp mềm nhũ thiếu chút nữa phịch mông xuống đất, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, mị thiếu phụ còn có thể không rõ một chút. Thế nhưng ba người ngọc phong môn vốn là ba nội chấp sự lãi rất rõ ràng. Sư phụ bọn họ đã là đại sư giai, mà để cho sư phụ bọn họ kêu một tiếng tiền bối thì rõ ràng đối phương. Ít nhất cũng là linh hồn giai, đã là tồn tại như vậy tùy tiện hát hơi một cái cũng có thể phun chết hoàn toàn năm bộ sơn mạch. Lâm khiếu đừng chậm rãi mở hai mắt quan sát lão giả một hồi. Liếc mắt liền nhận ra lão nhân này đã là đại sư giai sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ tiếc là đang vướng mắc tại đột phá bình cảnh, sợ là tầng này cũng đã đình trễ thật lâu. Đợi ra đầu đối phương tê dại, lâm khiếu đừng mới mỉm cười nói, vừa mới rồi đệ tử của ngươi nói quý phái. Ở đây đàm kinh luận đạo, ta có vài phần hiếu kỳ, trong lòng lão giả đương nhiên biết mấy đồ để tính toán cái gì. bất quá đối với tu luyện giả thượng vị trước mặt tất cả chống cự cũng chỉ là phí công vô ích ngược lại còn có thể mang tai họa sát thân đến cho môn phái vị tiền bối này rõ ràng đã sớm nhìn thấu mấy tên đồ đệ tự coi mình là thông minh kia nhưng phòng chừng tâm tình cũng tốt nên mới không thèm tính toán lão giả ngay lập tức xuất hiện tâm ý muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ người này không chỉ có tu vi thâm tàng hơn nữa tuổi tác lại còn trẻ như vậy Chỉ sợ là tại toàn bộ Nam Xuyên tu luyện giới cũng là người có danh khí cực lớn Tuyệt đối không phải là loại mà Ngọc Phong Môn có thể trêu chọc được Lão già nhịn không được hít mạnh một hơi quay người xuống quát nói Là ai nói như vậy Đôi môi thanh niên mập mập run run Chỉ còn kém bước nữa là khóc giống lên nói Sư phụ là con nhiệt đồ còn không mau quỳ xuống Ngươi cho là với chút thông minh của mình có thể giấu giếm qua pháp nhà án của tiền bối sao Lão giả hận không tát một cái chết tên mập mạp này Mập mạp sớm đã mất đi cái tư thái một cao nhân vẫn có thường ngày Không cần suy nghĩ nhiều liền trực tiếp hạ mình Nhưng lại bị một kim thủ nâng thân mình lên Cái này cũng chẳng khác gì cảnh diều hâu bắt gà con Nhìn kim thủ được ngưng tụ ra trong nháy mắt Lão giả căn bản một điểm cũng không nhận thấy được Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Bất quá cho dù vị tiền bối này có làm gì mập mạp kia trước mặt mình thì cũng bó tay không có biện pháp can thiệp. Nhưng nếu như hy sinh một tên mập mạp mà có thể làm cho vị tiền bối này bớt giận thì cũng đáng. Lão già không biết làm thế nào đành tự an ủi bản thân. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng A. Vạn bối có mắt như mù, thỉnh tiền bối bỏ qua cho tính mệnh nhỏ của tiểu nhân. Mập mập sợ đến hồn phi phách tán Khẩn thiết cầu xin tha thứ Thanh niên mặt dài và gã chấp Sự vẫn đang kinh hãi lập tức Tỏ bộ dáng không đếm xỉa gì đến tựa hồ việc này không hề có chút Quan hệ nào với chính mình Mà mỹ thiếu phụ tuy là có kinh hãi Nhưng trên mặt cũng lộ ra biểu tình kinh hỉ, Không nghĩ tới ở chỗ này Chính mình cư nhiên có thể gặp được Loại tồn tại cao cao tại thượng kia Là họa hay là phúc Đã sớm bị nàng quên mất Lâm khiếu đừng đối với lời cầu xin tha thứ của mập mập như mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói, ta bế quan mới ra, không biết trong hai năm gần đây bên ngoài có đại sự tình gì phát sinh, mấy đạo hữu có thể nói qua một chút hay không? Đương nhiên có thể, Vạn bối mặc dù chỉ là một phần tử nhỏ bé nhưng đối với chuyện bên ngoài cũng biết không ít, không biết tiền bối quan tâm đến chuyện nào đây, lão giả vội hỏi. Nam xuyên giới và đại hạ phát sinh xung đột hẳn là ngươi phải biết, hiện lúc này tranh đấu giữa hai giới đã phát sinh đến đâu rồi. Lâm khiếu đừng hỏi thẳng vào vấn đề, lão giả đã chuẩn bị thật ký câu trả lời, lại tỏ bộ dáng không gì biết không nói, nhưng lại không ngờ tới đối phương lại hỏi ra một vấn đề đơn giản đến như vậy. Ba năm trước đây hai giới phát sinh xung đột, đại hạ đã vài lần có âm mưu với nam xuyên giới nhưng đều không thực hiện được. Cuối cùng hai bên ước chiến tại vọng Nguyệt Pha, trận chiến ấy đúng là thiên hôn địa ám, song phương đều phái mấy trăm vị tu luyện giả từ đại sư Giai tham chiến, trong đó lại có thêm hơn 10 linh hồn Giai và địa vương Giai, đánh nhau sống chết hơn 3 tháng liền, song phương cùng tử vong đến quá nửa, đến cả địa vương Giai cũng đã ngã xuống. Lúc đó Nam Xuyên giới vở tâm hoảng sợ, không ít tu luyện giả cấp thấp đều đã chuẩn bị thật tốt cho việc chạy nạn. Thế nhưng tại vọng Nguyệt Pha vẫn còn đại chiến Hai giới đột nhiên thu tay lại Chiến sự cũng theo đó kết thúc từ 2 năm về trước Vạn bối nghe được là hình như có thêm liên minh Thảo Nguyên tham gia Hai giới đều không muốn đánh nhau sống chết rồi để cho một bên được lợi bởi vậy cùng dừng tay Lão giả một hơi nói ra tất cả mọi chuyện một cách đơn giản Chiến sự diễn ra theo xu thế mà Lâm Khiếu Đừng đã dự định trước đó Liên minh Thảo Nguyên tham gia tất nhiên sẽ làm cho hai giới ngừng tay. Tuy là thực lực không thể sánh bằng Đại Hạ, nhưng tình thế bấy giờ thì Đại Hạ cũng không thể không cân nhắc kỹ càng. Lâm Khiếu đừng khẽ gật đầu nói, hai giới từ đó cho đến nay chưa từng có hoạt động gì sao. Vạn bối chưa từng nghe nói phát sinh ra bất kỳ xung đột nào, chỉ ít bên ngoài truyền lại hẳn là không có. Lúc này các thế lực khắp nơi đều đang chờ đợi trăm năm một lần thần khí hiện thế, thế lực lớn thì có người nói là đang tìm cái gì là thánh khí viễn cổ, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột nào. Lão giả cẩn thận trả lời, lâm khiếu đừng hờ hững cười nói, nơi này lẽ nào xuất hiện thần khí, các ngươi chuẩn bị đi tranh đoạt, lão giả cúi đầu nói. Lấy thực lực vãn bối làm sao lại có thể tham gia đến cấp bậc tranh đoạt như vậy? Chỉ là gần đây tại Nam Bộ Sơn Mạch Đại Thanh Sơn có xuất hiện một đầu yêu hùng cấp 8. Có người nói yêu thú lại chấn thủ tại một động phủ hoang phế. Lúc này toàn bộ các thế lực Nam Bộ Sơn Mạch đều là hướng ánh mắt tới đầu yêu hùng cấp 8 kia. Yêu thú cấp 8 nếu là dưới tình huống bình thường lâm khiếu đường tự nhiên không hề hứng thú. Bất quá mấy ngày gần đây thân thể Duy Lạc bỗng nhiên xuất hiện sự bất ổn, mất đi linh hồn thì thân thể nếu không cưỡng chế bảo tồn rất có thể biến thành cương thi, nếu được ngâm trong yêu khí từ thú nguyên tinh mà nói cũng có thể hóa giả được một chút. Thú nguyên tinh hơi cấp 8 kém một chút ít, lâm khiếu đường vốn định tìm yêu thú cấp 10 rồi diệt sát nhưng tìm kiếm được lại tương đối khó khăn, hơn nữa yêu thú cấp 8 này lại đang bảo vệ một tòa động phủ. Ngược lại cũng đáng để đến đó một chuyến, tòa động phủ hoang phế kia vì sao lại bị phát hiện, lâm khiếu đừng tùy ý hỏi. Theo vãn bối được biết, đấy là một mảnh địa vực khí nguyên cực độ loãng, có khu vực thậm chí còn không hề có chút khí nu gen nào, căn bản không hề thích hợp cho tu luyện giả tu luyện. Tại trước lúc Yêu Hùng xuất hiện chưa từng có người nào biết nơi đó có động phủ, bạn Bối cũng đã từng qua đó vài lần nhưng không hề gặp một động phủ nào. Lão giả thành thật trả lời, nói ra tình hình thực tế mà trong lòng lại đau xót đến cực điểm nhưng cũng biết là không thể tránh được. Phải biết rằng bất luận là ai đã vượt quá Tồn tại Đại sư giai thì hắn đều không có khả năng trêu chọc. A, có điểm ý tứ. Lâm Khiếu đừng mỉm cười nói. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhỏ bé chạy lên, đông một tiếng quỳ gối trước người lâm khiếu đường, người này chính là mỹ thiếu phụ sau một hồi tranh đấu tư tưởng mới có dũng khí tiến tới. Tiền bối tại thượng, xin người hãy nhận lấy tiểu nữ làm đồ đệ, tiểu nữ nguyện làm châu làm ngựa hầu hạ người suốt đời. Ngoại trừ những âm thanh bên ngoài, lâm khiếu đường còn nghe được một loại âm thanh giống như là truyền âm nhập mật, nói một chút ẩn ý rõ ràng. Mà mị thiếu phụ khi quỳ xuống cổ áo lại có phần mở rộng ra. Rõ ràng là cố ý, làm cho lâm khiếu đường dễ dàng có thể nhìn thấy cảnh xuân vô hạn. Hai khối non bộ đại bạch thỏ như ẩn như hiện làm động lòng người. Cái này ta thích à? Biểu tình lâm khiếu đường trong nháy mắt phát lạnh, ngón tay điểm ra. Thần sắc mị thiếu phụ đột nhiên mạnh mẽ ngưng lại, thân hình phẳng phất như nhập định, trong mắt cũng co rút lại. tựa hồ như đang nhìn thấy một vật gì rất đáng sợ, không đợi lão giả phần. Ứng, một đạo quang mang đã bay lên trời, trước mắt liền biến mất không thấy, kim thủ phía sau thanh niên mập mập lúc này hóa thành tinh điểm kim quang tán loạn biến mất làm cho hắn rơi bịch một tiếng thật mạnh trên mặt đất, thần tình vẫn còn vô cùng hoảng hốt, mị thiếu phụ toàn thân nhễ nhại mồ hôi, lại như có chút tuyệt vọng. Trong miệng nỉ non nói, con đường tu luyện thật là đáng sợ, không tu cũng được. Nói xong liền từ mặt đất bò lên, lảo đảo một mình một người xuống núi. Thanh niên mặt dài vốn muốn kéo mị thiếu phụ trở lại, nhưng vừa nghĩ đến mị thiếu phụ bỗng nhiên biến thành như vậy. Nguyên nhân lại là do vị tiền bối kia gây nên, chính mình đa sự vạn nhất làm vị tiền bối đó tức giận sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ. Nghĩ vậy nên cũng đành bỏ qua mị thiếu phụ mà tuyển trạch người khác. Sư phụ, chúng ta nếu là còn lãng phí thời gian, chỉ sợ là quỷ lâm môn và chữ sơn phái sẽ đi trước chúng ta mất. Thanh niên mặt dài cuối cùng cũng dứt ánh mắt lưu luyến nhìn nơi mị thiếu phụ biến mất, phấn chấn tinh thần lại, nói. Hồi phái, lão giả lại không hề lưu luyến nói. Sư phụ, vì sao lại hồi phái? Thanh niên mặt dài không hiểu được, hỏi lại. Đồ ăn hại, nếu là người nọ đã muốn tham dự, Ngươi tự hỏi xem chúng ta còn có bao nhiêu cơ hội. Quỷ lâm môn và chữ Sơn phái nếu như hôm nay còn không biết thân biết phận, sợ rằng gặp phải hòa diệt môn. Lão giả trừng mắt tức giận nhìn tên đồ đệ mà quát mắng. Sư phụ, lão giả vừa muốn bay lên trời rời đi thì lại nghe một thanh âm chán ghét lọt vào tai. Hôm nay đúng là một ngày không may mắn, Nam Bộ Sơn mạnh bao nhiêu năm mới có được một thứ tốt. Cứ như vậy liền bị người đoạt đi, tâm tình tự nhiên không thể tốt cho được. Đối mặt với cấp tiền bối tự nhiên không thể phát tác, nên lúc này lão mới xuất ra bộ dáng của một người sư phụ, cả giận nói. Có chuyện gì thì trở về hãy tính sau, lúc đó xem ta thu thập các ngươi thế nào. Sư phụ, nơi này có thứ gì đó, thứ gì đó, cái ức gì vậy? Lão giả tức giận nói. Thế nhưng khi lão nhìn theo ánh mắt tên đệ tử liền thấy được một bình nhỏ và một chiếc túi nơi trước đó mị thiếu phụ đã từng quỳ xuống, quang hoa trong mắt nhất thời trợt lóe vội vàng xông lên kiểm tra như nhìn thấy được chân bảo. Bên trong túi chứa 10 khối nguyên thạch trung cấp, trong bình nhỏ còn có hơn 10 viên đan dược chân quý, trong đó nhập sư đan, đại sư đan có đến 6, 7 viên, lão lấy được liền coi như trí bảo. Lập tức hướng phương xa nơi quang mang biến mất cuối người thi lễ. Lúc này phía bên trong bình nhỏ chợt lóe ra lời truyền âm phủ vang lên một tiếng bình thản. Nữ tử vừa rồi nếu có thể trong ảo cảnh mà vẫn bảo trì hướng tu chi tâm liền như cổ. Đưa một nửa đan dược trong này cho nàng. Nếu là không thể chẳng bằng cứ làm một phàm nhân mà sống nốt quãng đời còn lại. Lão giả như có sở ngộ. Nhìn liếc mắt hướng thân ảnh Mỹ thiếu phụ đang thất thần một mình xuống núi lẩm bẩm nói Có được cơ duyên chính mình phải nắm chặt Lão giả lập tức mang theo ba gã đồ để trở lại môn phái Lúc này lại mệnh lệnh toàn bộ đệ tử đóng cửa khổ tu Mấy ngày sau, nam bộ sơn mạch lại khôi phục lại sự bình yên vốn có Chuyện yêu hùng và động phủ hoang phế lại biến mất như chưa hề có tại thế gian Hơn 20 môn phái thế lực đứng đầu nơi đây không hẹn mà cùng ăn ý đóng cửa bế môn Thời gian hai giới giao chiến Thiên Hà Tông dù là không trực tiếp tham gia chiến sự Nhưng lại là môn phái cung cấp lượng hậu cần khổng lồ cho chiến dịch nên tổn hao không hề nhỏ Để chăm lo cho việc củng cố môn phái Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão Nhân đều bận rộn xử lý mọi việc trong ngoài Không hề được dành tâm tu luyện Thời gian 2 năm cũng đủ làm cho môn phái phục hồi phần nào. Tuy là không bằng được phân nửa thời kỳ đỉnh phong nhưng Trung Quy cũng đã dần đi vào ổn định. Chỉ là hai năm nay, không khí môn nhân thiên hà tông từ trên xuống dưới vẫn nặng nề đến cực điểm. Nguyên nhân chính là vị đệ tam nguyên lão vẫn còn chưa biết tung tích. Thấy có lời đồn rằng vị đệ tam nguyên lão tại đại hạ đã gặp phải bất chắc mà ngã xuống. Cũng có tin đồn nói đệ tam nguyên lão bị trọng thương đã rời khỏi đại lục kỳ đông ra hải ngoại chỉ thương. Trong vòng trăm năm tới sẽ không xuất hiện, nhưng đây cũng chỉ là hai tin đồn lan rộng mà thôi. Nếu chăm chú nghe ra thì còn rất nhiều những tin đồn cổ quái nhiều không kể xiết. Thiên Hà Tông đã từng bởi vì vị đệ tam nguyên lão ngang trời xuất thế này mà mơ hồ sánh ngang với các siêu cấp đại môn phái. Cũng bởi danh khí vị đệ tam nguyên lão này nhiều lần đại triển thần uy, tạo thành những bút tích tinh thần to lớn nên chúng tu luyện giả đến xin gia nhập cũng càng ngày càng đông. Thế nhưng đi theo việc đệ tam nguyên lão thất tung thì thiên hà tông cùng từ từ yên tĩnh trở lại, nhưng cũng phải nói nếu như môn nhân đệ tử quá nhiều mà địa cảnh môn phái không hề tăng thêm mơ hồ lại làm bên trong cánh cửa tu luyện càng có chút căng thẳng do thiếu hụt tài nguyên. Bên trong Thiên Hà Tông còn có duy nhất một nơi vẫn duy trì được thái độ tích cực hàng ngày nhưng cũng chỉ có một vài người mới có thể tiến vào nơi này. Đây cũng chính là nơi động phủ mà vị Đệ Tam Nguyên Lão đã một tay tạo dựng nên. Lúc đầu nơi đây vốn rất ít dấu tích con người sau đó lại nghiễm nhiên trở thành cấm địa môn phái. Nhưng rồi lại lục tục có người mang theo tín vật của Đệ Tam Nguyên Lão đến ở nơi này nên dần dần đã trở thành nơi phồn hoa nhất bên trong Thiên Hà Tông. Nơi đây tuy là không cho phép đệ tử tùy tiện đi vào, thế nhưng vẫn như cũ không thể ảnh hưởng đến nhân khí nơi này. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com Chương 424 trở về trong thiên hà tông, từng giải sương mù lượn quanh những sườn núi. Bên dưới gò núi, thấp thoáng một thân ảnh nữ tử thanh tú mặc sam y màu xanh nhà. toàn thân toát ra một cỗ khí nguyên nồng đậm nhưng ánh mắt lại xuất thần nhìn ra khe suối trong vắt đang lặng lẽ chảy xuôi dưới kia bên cạnh nữ tử một thanh tử kim sắc trường thương lẳng lặng huyền phủ trên thương vẫn tỏa ra quang mang màu vàng nhàn nhà mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây nữ tử thanh tú mới hồi phục lại tinh thần chậm rãi đi xuống gò núi tử kim thương cũng tự động theo sau bên dưới gò núi có một vài cửa đá bí mật Ở đó có thể thấy được một vài nữ tử đang bận rộn ra vào làm việc. Nhưng tất cả khi nhìn thấy nữ tử Thanh Tú này đều cúi đầu hành lễ rồi mới tiếp tục làm công việc của mình. Nữ tử Thanh Tú vừa tiến vào cửa đá đã có một nữ tử mặc bạch sam tiến lên đón. Nhưng trên thần sắc lại hiện rõ lên vẻ cô đơn. Lan tỉ tỉ, thạch viên đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi có muốn đi xem hay không? Nữ tử Thanh Tú miễn cưỡng cười nói. Không cần. Tất cả đều do muội muội làm chủ, nếu có người lúc này tiến vào nơi đây nhất định sẽ phải kinh ngạc không ngớt. Cả một tòa núi đều bị đào rộng bên trong, không gian bên trong được phân bố thành hơn 10 gian thạch thất có công dụng khác nhau, còn có cả dược viên, có gian luyện khí, có gian luyện đan, đương nhiên đã là một tu luyện giả thì các loại gian phòng như vậy đều không thể thiếu được. Bên cạnh đó còn có hơn 10 gian tĩnh thất được trang trí đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nơi đây cũng chính là một trong những cấm địa của Thiên Hà Tông. Nữ tử Thanh Tú chính là Tiểu Lan, người mà một vài năm trước cầm tín vật của Lâm Khiếu Đường đến đây gia nhập Thiên Hà Tông. Mà nữ tử Bạch Sam và chúng nữ còn lại cũng là đám người tố tố được Lâm Khiếu Đường thu lưu. Tố tố nhìn bóng lưng của Tiểu Lan nhịn không được nói. Lan tỷ tỉ. tỉ. Sư phụ các nhân tử có thiên tướng, nhất định là không có việc gì đâu. Tiểu Lan xoay người cười cười, trực tiếp đi vào tĩnh thất của chính mình. Nhưng vừa mới đi vào tĩnh thất lại chợt nghe thấy bên trong thú gian truyền đến từng đợt như tiếng reo vui của một đám tiểu thú màu lam. Rồi tất cả đều nhanh chóng bay ra phía ngoài thạch động. Lúc này, bên ngoài cũng có một vài nữ tử với thần sắc vội và tiến đến. còn có cả một vài người bên trong nghe được động tĩnh cũng bắt đầu chạy lại, trong đó có một nữ tử khẩn trương nói: "Tố Tố tỷ, Lan tỷ tỷ, mấy đạo phòng ngự kết giới trận bỗng nhiên tự động mở ra, dường như đã có người xông vào, chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Không có khả năng." Tiểu Lan vô thức nói, "Các kết trận nơi đây được bố trí từng trận kết hợp tinh diệu vô cùng." Coi như là người đã có tu vi linh hồn dai xông vào cũng phải tốn không ít công sức mà muốn làm cho kết trận tự động mở ra lại càng là không có thể. Vừa dứt lời, một đạo quang mang đã hiện lên, một gã thanh niên đeo cử kiếm đã xuất hiện bên ngoài cửa đá. Cả đám tham thị thú đang bay ra hưng phấn quay xung quanh trên dưới người thanh niên mà ra vẻ hưng phấn không ngớt. Đám tham thị thú này vẫn duy trì lân phiến màu lam trên người. Hiển nhiên là từ trước khi lâm khiếu Đường rời đi đã lưu lại, đàn tham thị thú này vẫn chưa hề tiến ra ai. Còn thanh tử kim trường thương lại dựng đứng tại bên cạnh lâm khiếu Đường từ lâu, trên thương phát ra quang mang trói mắt vô cùng. Chủ nhân, lão đại, sư phụ, hiển nhiên người thanh niên đeo cử kiếm kia chính là lâm khiếu Đường đã quay về. Chúng nữ tu khi nhìn thấy rõ là ai nhất thời kinh hỷ phi thường, đặc biệt là Tiểu Lan và Tố Tố lại càng thoáng như trong mộng, lại có chút không thể tin được đôi mắt của mình. Tất cả mọi người sao lại dùng loại nhãn thần như vậy nhìn ta? Ta lẽ nào lại rất giống quỷ hồn hay sao? Lâm khiếu đừng lộ vẻ tươi cười nói. Tiểu Lan cuốn quýt tiến lên, quan sát thật kỹ hắn xác nhận không thủ thương, lúc này mới vỗ ngực hồn hển nói. Bên ngoài đều nói người đã, đã chết. Lâm Khiếu đừng liền nói tiếp, chỉ là lời nói còn chưa có thoát khỏi miệng liền đã bị một bàn tay che kín miệng lại. Tiểu Lan trách cứ nói, lão đại, đừng có nói bậy. Ha ha, cũng chỉ là lời nói thôi mà. Lâm Khiếu đừng ngửa mặt cười dài nói. Sư phụ, chuyến đi đại hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe bên ngoài đồn đại đều thập phần ly kỳ. Tố tố đang mừng rỡ không nhịn được hỏi. Tùy bọn họ nói đi, chuyện càng ly kỳ càng tốt. Lâm khiếu đừng tỏ vẻ không sao hết nói. Tiểu Lan và tố tố hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không thể hiểu nổi. Lâm khiếu đừng cũng không muốn giải thích gì nhiều mà nhìn lại động phủ đã được bố trí đổi mới. Sau đó thoải mái nói, các ngươi chuẩn bị một chút, một lúc nữa hai vị nguyên lão sẽ đến đây gặp mặt. Trước khi hồi môn ta đã truyền âm rồi, hơn 10 vị nữ tu đều tự giác lui xuống, Tiểu Lan và Tố Tố cũng đi chuẩn bị trà. Phút chốc, hai đạo quang mang chợt lóe, dĩ nhiên là Lạc Trần Tử và Thiên Kiều lão nhân đã hiện thân trước cửa động, hai người nhìn thấy Lâm Khiếu đừng nguyên bê lông tóc toàn thân, đứng đó một hồi rồi mới ha hả cười lên. "Sư đệ, ngươi thất tung lần này làm ta và sư huynh lo lắng rất nhiều." Nếu không phải chiến sự mới qua, tình hình trong phái còn bất ổn sợ là một trong hai ta chắc chắn đã ra ngoài tìm ngươi rồi. Lạc Trần Tử cảm khái nói, Lâm Khiếu Đừng cũng cảm giác được Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão nhân đúng là thực tâm, cả hai đối đãi với mình như người cùng một nhà. Để nhị vị sư Vinh lo lắng rồi, sư đệ đều khỏe mạnh, cũng không phải đã trở về rồi hay sao? Lâm Khiếu Đừng có chút áy náy trả lời. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi Thiên Kiều lão nhân khoe ra bộ dáng già nua Khuôn mặt cũng hiện lên nét vui mừng nói Cuối cùng thở dài một hơi Không biết sư đệ tiến vào đại hạ Sau đó gặp biến cố gì mà tận đến bây giờ mới có thể trở về Năm người lần đó cùng sư đệ ra đi Từ hai năm trước đã lục tục trở về Chỉ còn lại một mình sư đệ thất tung Ngoại giới đều đồn thổi sư đệ đã gặp nạn tại đại hạ, chỉ có ta và sư vinh là không tin. Lạc trần tử quan tâm lo lắng hỏi. Việc này nói ra rất dài. Ngày hôm nay mời hai vị sư vinh tới cũng là sư đệ có điều muốn nói. Lâm khiếu đừng đi thẳng vào vấn đề. Sư đệ xin cứ nói. Lạc trần tử thẳng thắn. Chuyện ta trở về xin đừng cho bên ngoài bếp. Lần này ta trở về ngoài hai người ra ngay cả người trong môn phái ta cũng không muốn cho biết. Đoạn đường về ta đều ẩn độn trở về, mặt khác còn muốn xin nhị vị sư Vinh giúp ta tìm một nơi có thể tĩnh tu. Ba tháng sau ta muốn bế quan, lần này bế quan khả năng tương đối dài. Mọi chuyện trong môn phái cũng như bên ngoài xin hai vị sư Vinh lo lắng. Lâm khiếu đừng không xem lạc trần tử và thiên kiều lão nhân là người ngoài nên nói không chút khách khí. Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão nhân quan sát kỹ lâm khiếu đường một hồi, lúc này mới phát hiện vị lâm sư đệ sau khi thất tung một vài năm, tu vi lại có tăng tiến, mặc dù không phải là đột phá bình cảnh nhưng cũng đã tới linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách cánh cửa địa vương giai một bước rất ngắn mà thôi. Sư đệ thật đúng tạo hóa kinh người, người khác cần đến vài chục năm mới cầu được chút tiến bộ, sư đệ chỉ ngắn ngủi vài năm liền có thể hoàn thành. quả thật là kỳ tài tu luyện ta và sư huynh không khỏi mặc cảm lạc trần tử một mặt cảm thán một mặt xấu hổ nói lâm khiếu đừng chỉ thoáng cười nhẹ rồi lại ngước nhìn thiên liều lão nhân thần sắc người này tuy là không tồi thế nhưng linh nguyên đã bắt đầu tán loạn thọ nguyên hẳn là đã đến tận cùng sợ là trong vòng ba mươi năm sẽ đến lúc tiêu vong Lâm khiếu đừng lấy ra ba viên kim đan, một đưa cho lạc trần tử còn hai viên còn lại đưa cho thiên kiều lão nhân. Hai người nhìn thấy kim đan đều ngạc nhiên không ngớt. Khi tay tiếp nhận kim đan đều run nhẹ nhẹ, đan dược tỏa ra dược lực, nồng đậm. Chỉ cần cảm thụ một phen cũng có thể nghĩ tới tu vi đã tăng một phần. sư đệ, đây chính là linh vương đan. Thiên Kiều lão nhân cẩn thận cầm hai viên kim đan như đang giữ lấy trí bảo cẩn thận hỏi. Lâm khiếu đừng bình tĩnh ngật đầu. Khi được xác nhận, hai vị nguyên lão càng cảm thấy được vị lâm sư đệ đích thực càng thêm thần bí. Linh vương đan, cái loại đan dược giá trị cấp bậc cao như vậy lại có thể dễ dàng đem tặng. Hơn nữa một lần chính là ba viên. Chỉ cần một viên linh vương đan liền có thể làm cho toàn bộ tu luyện giới thất điên bát đảo. Phải biết rằng đan dược này có thể giúp cho tu luyện giả linh hồn dai gia tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh thật lớn. Hơn nữa đến ngay cả tu luyện giả địa vương dai sau khi phục dụng cũng có thể tăng thêm hơn 10 năm tu vi. Sự đệ, cái này quá quý trọng, ngươi hay là cứ giữ lấy cho mình dùng đi. Lạc trần tử có chút thẹn thùng nói, dù sao cái này cũng quá quý trọng. Thần sắc thiên kiều lão nhân phức tạp, nhãn thần còn có chút do dự. Lúc này lão mặc dù cùng ý nghĩ như lạc trần tử thế nhưng thọ nguyên của lão sắp tận Nếu là không có hai viên linh vương đan này Chỉ thuần túy tu luyện củng cố linh nguyên thì cùng lắm là tăng thêm được một giáp thọ nguyên Dù sao linh vương đan thực sự quá mê hoặc Lâm khiếu đừng cười cười nói sự đệ vẫn luôn buôn ba bên ngoài Chưa hề có lúc chăm lo đến chuyện trong môn phái Thực cảm thấy có chút không xứng đáng với cái chức nguyên lão này Ba viên linh vương đan đây cứ xem như là bồi thường đối với môn phái, nhị vị sư vinh không cần phải từ chối, nếu còn như vậy chẳng lẽ coi ta là người ngoài sao? Vừa nghe nói thế, tâm ý do dự của lạc trần tử và thiên kiều lão nhân liền biến mất, lập tức thu ba viên đan dược lại rồi nói, tâm ý của sư đệ chúng ta xin nhận, bằng không chẳng phải là làm kiêu hay sao? không dối gạt nhị vị sư vinh lần này sư đệ đã đắc tội đến một vài nhân vật lợi hại bên ngoài bởi vậy nên việc trở lại môn phái nhất định phải bảo mật bằng không môn phái rất có thể đối diện với tình huống bất lợi nên rất mong nhị vị sư nhớ lấy thật kỹ bên cạnh đó khi sư đệ bế quan mấy nữ tu này cũng xin nhị vị sư vinh chiếu cố nhiều hơn lâm khiếu đường cường điệu nói sư đệ cứ yên tâm bế quan Sự tình bên ngoài tất cả cứ giao cho hai người chúng ta xử lý, Lạc Trần Tử dứt khoát nói. Ba người nói chuyện tiếp một hồi rồi Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão nhân quay trở về động phủ bố trí công việc. Sau khi hai người rời khỏi lâm khiếu đường cũng lập tức tiến vào bên trong thạch viên. Đem mấy trăm thứ thảo dược thu thập được trong chuyến đi đại hạ trồng xuống toàn bộ Nhưng cũng bởi vì hành trình kéo dài mấy năm nên có một vài linh thảo không thể tiếp tục gieo trồng Lại thêm cả trăm loại sau khi gieo trồng không thích ứng nhanh chóng héo rú Bận rộn trong khoảng thời gian 5 ngày Cuối cùng cũng có thể giữ lại được 300 gốc Những linh dược này sau khi trồng xuống được một ngày lại lập tức bị năm gốc cổ độc thi thảo điên cuồng hấp thu Ngày kế tiếp Lâm Khiếu Đừng đem thân thể duy lạc dung hợp với thú nguyên tinh cấp 8 nên tạm thời có thể an tâm không bị cương thi hóa, trừ lần đó ra còn lại toàn bộ thời gian Khiếu Đừng đều ở trong luyện đan thất. Hai tháng sau, Lạc Trần tử lui tới một chuyến, báo cho Lâm Khiếu Đừng biết đã tìm được địa điểm mà Hán yêu cầu, kết quả khi Lâm Khiếu Đừng biết được lại chính là cấm địa thiên hà tông địa linh hà. Đây cũng chính là dòng nước ngầm rất thần kỳ vẫn chảy sâu trong lòng đất mấy trăm trượng. Bên cạnh địa linh hà còn có một đảo đỉnh sơn, cái này cùng với tòa đỉnh sơn, núi ngược đỉnh, nơi cửa lớn thiên hà tông có vài phần tương tự, chỉ khác nhau là, một cái nằm trên mặt đất còn một lại là ngầm ở dưới lòng đất. Lâm khiếu đường vẫn ở lại trong bảo khố thất một tháng sau mới đi ra. Sau đó lại đem số đan dược đã luyện chế được trong thời gian 3 tháng trước phân phát toàn bộ cho chúng nữ, mỗi người khoảng chừng 2-30 viên. Tiếp đó lại lưu cho các nàng mấy vạn sơ cấp nguyên thạch và một ít yếu quyết công pháp. Sau khi nhanh chóng bố trí thêm vài đạo kết trận an toàn bên ngoài động phủ, Lâm Khiếu Đường liền thu thập vài loại vật phẩm cùng với năm gốc cổ độc thi thảo vốn đã được ăn non nê. Trong thời gian 3 tháng đã đem hơn 300 gốc linh thảo ăn sạch sẽ như tàm ăn dỗi Trước khi đi, Lâm Khiếu Đừng gọi hai người tiểu lan và tố tố lại. Sau một hồi nói chuyện, nhị nữ đều thể hiện thái độ cực kỳ kiên quyết nên Lâm Khiếu Đừng cũng chỉ đành buông lòng do dự mang theo nhị nữ tiến vào địa linh hà. Địa linh hà nằm tại giải đất trung tâm Thiên Hà Tông, bên dưới một ngọn núi cao quá 300 trượng nên phi thường bí mật. Chỉ có một đoạn ngắn quanh co nối liền với động sâu là có liên hệ với bên ngoài Sau khi lâm khiếu đường tiến vào liền che lại toàn bộ động khẩu Tại bốn phía bày ra kết trận lần lượt che kín thông đạo duy nhất Muốn cường ngạnh sông qua hầu như là si tâm vọng tưởng. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 425 Bế quan, thượng, địa linh hà chính là một mạch nước ngầm nồng đậm khí nguyên Tụ tập dày đặc nhất cũng là nơi trung tâm tạo thành một hồ nước rộng cả vạn trượng. Bên trên hồ nước nổi lên một ngọn đảo đỉnh sơn, một hồ một núi tạo nên cảnh tượng ngầm dưới lòng đất có một không hai. Trên địa linh hồ, từng làn khí nguyên nồng đậm phát ra những ánh sáng chiếu lên từng mảnh sinh cơ bừng bừng không khác gì với ánh dương quang thế ngoại. Khắp nơi thậm chí còn không hề thiếu những yêu thú cấp thấp đang ngầm sinh hoạt. Nơi này này từ thời Thiên Hà Tông khai môn lập phái đã được liệt vào hàng cấm địa, chỉ có cấp bậc nguyên lão khi trùng quan sinh tử mới có thể tiến vào nơi đây. Từ đảo đỉnh Sơn đến chân núi phụ cận đã có vài động phủ, hiển nhiên chính là được các nguyên lão Thiên Hà Tông trải qua mấy nghìn năm sử dụng. Khi lâm khiếu đường tiến vào nơi đây đã tiến hành thăm dò tỉ mỉ bốn phía Phát hiện ra bên dưới hồ nước còn có một tòa công phong nằm sâu trong địa linh hồ cả ngàn trượng. Quanh năm được ngâm trong linh thủy tràn ngập khí nguyên. Sơn phúc hình thành từng vòng khí nguyên, trong đó vòng lớn nhất có đường kính lên tới hơn 10 trượng. Bên trong có mật độ khí nguyên cao đến kinh người. Nơi đây quả thực là tiên cảnh tu luyện. Lâm khiếu đừng không khỏi có chút kỳ quái vì sao lạc trần tử và thiên kiều lão nhân lại không đến nơi này tu luyện. Lâm Khiếu Đừng cũng không biết Thiên Hà Tông vẫn có một cấm lệnh, nếu chưa đột phá địa vương giai không được tiến vào nơi đây, cái này cũng là di huấn mà Tổ Sư gia từ ngày Lập Tông lưu lại, nếu không tuân thủ tất sẽ gặp linh ứng của Tổ Sư gia trên trời trách phạt. Nói đến cũng lạ, Thiên Hà Tông trải qua nhiều năm như vậy truyền xuống cơ bản đều thành thật tu luyện, kể cả những quan môn đệ tử đích truyền của từng người cũng không hề trái theo thông lệ vẫn có từ trước đó. Cái này cũng có thể nói mỗi vị nguyên lão qua từng thời đều là người ngoan cố, nghiêm chỉnh thực hiện lời di ngôn mà tổ sư gia đã lưu lại. Nhưng thật ra lần này tiện nghi cho lâm khiếu đường hơn phân nửa là do vị trí nguyên lão của hắn là một trường hợp đặc biệt. Kỳ thực trong ngoài cấm địa còn có rất nhiều kết trận ẩn hình, những kết trận này vốn vô cùng tinh diệu, bất quá bên ngoài đã sớm được lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân tạm thời giải trừ. Mà bên trong nguyên nhân do thời gian đã lâu không có người lui tới nên nguyên thạch duy trì kết trận đã sớm hao tổn dẫn đến uy lực giảm mạnh. Vì vậy lâm khiếu đừng có thể nhẹ nhàng phá trận tiến vào. Bên trong địa linh hà đã từng có thủ hộ thú nên bốn phía lưu lại khí nguyên yêu thú nồng nặc. Thế nhưng hôm nay tựa hồ đầu thủ hộ thú này đã không còn ở nơi đây. Khảo sát hoàn tất, lâm khiếu đừng tự nhiên quá đổi vui mừng. Trực tiếp đào ra một tòa động phủ chính và ba tòa động phủ phủ tại một ngọn núi bên trong hồ. Tu vi của Tiểu Lan và Tố Tố bất quá chỉ là sư dai. Thỏ nguyên nhị nữ có dài cũng chỉ hơn 200 năm. Lâm khiếu đường dẫn nhị nữ đến nơi đây cũng không có cái gì là tư dục. Chỉ thầm nghĩ trong năng lực của chính mình sẽ trợ giúp nhị nữ tăng tiến chút tu vi. Dù biết là có thể không thành được đại đạo nhưng để các nàng đề thăng nhanh chóng tu vi ở một trình độ nhất định nào đó là chuyện hoàn toàn có thể. Tiểu Lan tự nhiên không cần phải nói, nàng và Lâm Khiếu Đừng vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho dù có một khoảng thời gian xa cách rất dài nhưng thân tình vốn là bất diệt. Tuy nói Tiểu Lan đối với Lâm Khiếu Đừng đã biểu đạt tình ý chân thực, nhưng Lâm Khiếu Đừng lại không biết làm sao. vẫn chỉ cố gắng trợ giúp Tiểu Lan tu luyện. Tố Tố và Lâm Khiếu Đường kỳ thực không có nhiều gút mắc. Thế nhưng ngày trước tại Tân La Thành, Lâm Khiếu Đường đối với nữ có tiềm lực rất lớn trong thuộc tính trị liệu hệ nên cảm thấy rất hứng thú, rất có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho mình sau này.